chương 109 tiểu y tiên huyết liên tinh cũng là một loại cao cấp dược liệu cực kỳ hiếm thấy. Loại dược liệu này bình thường cũng cùng hoàng liên tinh phối hợp mà phát triển, bất quá số lượng cực kỳ thưa thớt. vẻ bên ngoài so với hoàng liên tinh cơ hồ là hoàn toàn giống nhau. Nếu đổi lại là những người không quen tất nhiên có có thể phân biệt hai cái lúc nãy khi gặp vật này nếu không phải dược lão đột nhiên phát ra tiếng kêu kinh dị bằng không làm thế nào mà tên thái điểu tiêu viêm có thể phát hiện ra cái vật nhỏ không mấy thu hút ngẫu nhiên lại tìm được một loại dược liệu quý hiếm mà hắn cầu cũng không được huyết liên tinh là một trong những tài liệu chính để luyện chế ra huyết liên đan Mà nói đến huyết liên đàn Phải nhắc tới cái công pháp quỷ dị Mà thư viêm đang tu luyện Phần quyết Phải biết rằng Phần quyết muốn tiến hóa Phải thôn phệ dị hỏa Xong thôn phệ dị hỏa Đâu có dễ dàng làm được Dị hỏa không chỉ cực kỳ cuồng bạo Lại có thể có tính Hủy diệt kinh khủng Đừng nói chi là cơ thể Dính một điểm Cho dù là các loại đặc thù nổi tiếng cứng rắn cũng không chịu nổi sự thiêu đốt ở nhiệt độ cao của dị hỏa. cho nên muốn thành công đem dị hỏa hút vào trong cơ thể để luyện hóa hấp thu, phải chuẩn bị một số thứ cực kỳ phức tạp. chỉ có thể sử dụng mấy thứ này mới bảo vệ bản thân để cao xác suất thành công thôn phệ dị hỏa. mà huyết liên đan chính là một trong những đan dược trọng yếu. Quyết liên đàn sau khi dùng sẽ bao phủ mặt cơ thể Một tầng huyết già kỳ dị có thể chống đỡ được nhiệt độ cao Cho nên chỉ có cách mượn công hiệu của nó mới có thể đến gần dị hoạt Đồng thời tìm kiếm cơ hội mà tiến vào các biện pháp tiếp theo Mà đối với một số dược vật cần thiết chuẩn bị theo lời của dược lão Tư viêm đã từng ở ô tận thành tìm kiếm Nhưng không có kết quả Không nghĩ tới lúc này vừa mới ra tới nơi khác nên may mắn tìm được huyết liên tinh hiếm thấy. Định lực hơn người làm cho tiêu viêm có thể đem những cảm xúc mừng như điên trong lòng mà hoàn mỹ thu liếm. Trước ánh mắt không kiên nhẫn của nhân viên cửa hàng túy ý đem huyết liên tinh trong tay cân nhắc một chút. Thoát chẩm ngâm rồi mỉm cười. Các người còn có hoàng liên tinh không? Ta muốn mua số lượng lớn. Nghe vậy, nhân viên cửa hàng sửng sốt Ánh mắt hoài nghi đảo trên người như viêm Mặc dù Hoàng Liên tinh chỉ 100 kim tệ Bất quá mua số lượng nhiều cũng phải bỏ ra một cái giá xa xỉ Ánh mắt sau khi rời đến dưới chỉ trên ngón tay Nhân viên cửa hàng lết hoài nghi trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất Thay thế là lụ cười, lịnh lọt Thiên sinh, thỉnh chờ ta lập tức đi lấy Cật đầu cười nhạt Tiêu viêm cũng không để ý đến ánh mắt chú ý khối liên tinh nữa Mà ngược lại làm như không có việc gì Nhìn lên quầy tìm chấm một thứ khác Nhân viên cửa hàng rời đi không lâu Đến bước nhanh trở lại Tay bưng một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt lên bàn Tiên sinh Nơi này tổng cộng có 53 khối hoàng liên tinh Ngày mua toàn bộ chứ. Cười cười Tiêu viêm vẫn chưa trả lời Ánh mắt đảo qua hoàng liên tinh trên phong Hộp gỗ nhỏ Sau đó một lát Trong mắt sẽ qua một tia thất vọng Khó có thể phát hiện Hắn phát hiện trong đám hoàng liên tinh này Không có khối huyết liên tinh thứ hai Trong lòng thất vọng thở ra một hơi Tiếp viên vẫn mang bộ dáng tràn đầy Tới cười tùy ý lấy ra hơn 20 khối Rồi bỏ huyết liên tinh đang cầm lơi tay vào trong Hướng nhân viên cửa hàng cười Giúp ta gói lại tính tiền đi Tiên sinh, tổng cộng là 2400 kim tệ. Cái mắt đảo qua số lượng hoàng liên tinh, nhân viên cửa hàng rất nhanh báo ra giá cả. Khách ngật đầu, Tiêu Viêm ngón tay vừa nhấc, đạm ngục sắc tạp phiến còn 5000 mai kim tệ lên xuất hiện. Đưa cho nhân viên cửa hàng, sau khi đem hoàng liên tinh nhanh chóng cất bỏ dưới chỉ trong lòng nhất thời lặng lề trở dài một hơi. thoát chầm mặt một hồi, Tiêu Viêm đột nhiên quay lại nhân viên cửa hàng đang tập tùy ý dò hỏi hoàng liên tinh ở đây ngươi tìm được trong ma thú sơn mạch sao ân ma xuống ma thú sơn mạch ở nơi đây rất nhiều dược nguyên tài phú vạn dược trai chúng tôi có đội ngũ hái thuốc chuyên môn bất quá mỗi lần tiến vào ma thú sơn mạch đều hao tốn khá nhiều tài chính để thuê rong binh làm hộ vệ Đem vào phiến đưa trả tiêu viêm Nhân viên cửa hàng vừa mới làm Thành công một cái sinh ý lớn Lên trong lòng đại hảo mà trả lời Có chút gật đầu Tiêu viêm thu thập xong đồ vật Đang chuẩn bị rời đi thì lại phát hiện Ở chỗ cửa tiệm thuốc đột nhiên láo động hẳn lên Wow Chính là tiểu y tiên Thật xinh đẹp Sách sách Eo chân kia thật nhỏ Ngu ngốc Người muốn chết à Hơn phân nửa dòng binh của thanh sơn chấn Đều được tiểu y tiên chữa trị qua Coi trường bị người khác nghe thấy liền cắt cái lưỡi của người Đứng không xa, tiêu biêm Hai gã lam tử đang thấp giọng nói chuyện với nhau Một người nói ra có chút đùa dỡ Đồng bạn của hắn vội vã Một tay kéo lấy hắn mà thấp giọng mắng Ta nói chơi thôi, hắc hắc Cũng nhận thấy xung quanh cũng tới những ánh mắt bất hảo Tên kia lam là tử sắc mặt chợt xấu hổ bị đồng bạn lôi kéo vội vàng trốn ra tiệm thuốc. cái gì tiểu huyết tiên ở chỗ này có danh vọng lớn như vậy sao? có chút kinh ngạc bởi hai người nói chuyện với nhau không cùng, cùng phản ứng do bên khác tiêu viêm ở xa hơi nghiêng nghiêng đầu từ giữa khay hở đám người mơ hộp có thể nhìn thấy thân hình một bạch y lứa từ nơi đám người tản ra tiêu viêm rút cuộc cũng thấy được rõ hơn diện mạo của nữ tử bị mọi người vây quanh khi lấy nữ tử này mặc bộ quần áo màu trắng nhạt dung mạo không tính là tuyệt sắc nhưng cũng có thể nói là mỹ nhân khó gặp gò má lạnh nhạt mỉm cười phát ra một cỗ khí chất tươi mát kì ảo cỗ khí chất các người này làm cho mị lực tỏa ra của nữ tử càng tăng lên ánh mắt vòng vo chuyển trên người nữ tử cuối cùng dừng lại tại một cái lục đái quấn lấy vòng eo mảnh mai, nhìn vòng eo uyển chuyển mảnh mai, Tiêu Viêm nhẫn đồng dệt một tia kinh diễm. Trong các nữ nhân mà Tiêu Viêm nhận thức, phân nhi là động lòng người nhất, có vẻ đẹp thần bí bất khả nghị. Còn Nhã Phi có thể nói là vui vật quyến rũ hấp dẫn nhất. Còn Tiêu Ngọc lại có cặp chân ngọc thon dài gợi cảm, mỗi lần khiến cho Tiêu Viêm ánh mắt không nhìn được mà lưu chú luyến trên đó mà vị bạch y nữ từ trước mặt này sợ rằng trong tất cả các nữ nhân thì lại có vòng eo tinh tế và nhu nhược nhất, tư viêm miệng sợ hãi thàn xách sách bên tai lại truyền đến những tiếng của nhân viên cửa hàng cúi đầu. Tiểu y tiên là y sư đặc biệt của vạn dược trai chúng ta, cả danh sơn chấn không biết có bao nhiêu người thích nàng. Mỗi lần đi ma thú sơn mạch hái thuốc Nếu khuất tiểu y tiên đi cùng Thì dòng binh đoàn đều đem giá cả đặt ở mức thấp nhất Hơn nữa, thường xuyên vì danh ngạch Còn thừa mà thiếu Chuyết chút nữa lại đánh nhau Y sư, nghe vậy Tiêu viêm sực sốt ngạc nhiên Nàng không phải luyện dược sư sao? Y sư cũng có thể coi là một loại luyện dược sư bất quá địa vị so với luyện dược sư kém hơn rất nhiều. dù sao bọn họ cũng không thể chính thức luyện ra đan dược mà chỉ có thể lợi dụng một ít hỏa diễm bình thường, đem dược liệu phu chế cùng với chỗ tạo ra vài hiệu quả trị liệu. bất quá so với đan dược của luyện dược sư lại kém hơn rất nhiều. cho nên mỗi y sư đều mang giấc mộng trở thành luyện dược sư. bất quá rất nhiều người cuối cùng cả đời khó có thể bước vào cánh cửa kia. Duyên cớ chủ yếu chính là bởi vì thiên phú bản thân cộng thêm, không có người dẫn dắt. Nhìn làng ở chỗ được hoan nghênh như thế, lúc trước lại thấy chữ thương dược quầy, tiêu viêm cũng tưởng rằng nàng chính là một luyện dược sư đấy chứ. Nếu có thể dễ dàng như vậy mà trở thành một luyện dược sư, vậy thì nghề nghiệp đó cũng không đáng gây kinh ngạc vậy nhân viên cửa hàng bất đắc dĩ nói, nhún vai, tiêu viêm cũng chẳng thèm hỏi thêm. ánh mắt bạch y nữ tử đang ngồi vị trí khác, đang khám cho bệnh nhân, bàn tay vuốt vuốt cầm, hắn không thể không thừa nhận, vị tiểu ít tiên này lúc chữa bệnh hiện lên một nụ cười thiện lương. Thực sự rất cuốn hút lòng người Có trách những dòng binh đại án Ngày thường hung hẳn Đối với nàng lại ôn nhuận như chú cừu nhỏ Đứng xem hình ảnh Xinh đẹp một hồi Tiêu viêm cất bước rời khỏi vạn rượt trai, Đi trên đường phố Chốc lát lại thấy Trời đã dần tối Biển tùy ý đem một cái khách sạn Ở ngã tư thuê một căn phòng Hai chân có chút gập lại Miệng nặng nề thở ra một hơi, xong giật ngắt gao lắm, chuôi của trọng kiếm sau lưng. Cư kiếm theo một tiếng khẽ thoát ly khỏi chói buộc. Tiêu Viêm cẩn thận dựa vào bên cạnh tường. Mặc dù Dược ông miệng nói ngay cả lúc ngủ cũng không gỡ trọng kiếm, nhưng lúc này Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là chưa có chọn loại thực lực đó, cho nên Lúc ngủ rực lão cũng cho phép hắn tạm thời gỡ xuống Trọng kiếm quấy dị vừa rời khỏi người Tư viên có thể nhận thấy đấu khí trong cơ thể cơ hội Như nhé mắt, thủy hà mà cuộn Chậm rãi hít một hơi Toàn thân, lỗ chân lông đều như giãn ra Cảm giác dễ chịu làm cho tư viêm thông khoái dên lên một tiếng Loại cảm giác này đột nhiên mạnh lên thật sự là sung sướng Nắn bóp bả vai đã mỏi nhừ. Tiêu viêm từ trong giới chỉ lấy ra một đống lớn hoàng liên tinh. Đã mua lúc trước phân biệt ra huyết liên tinh, cuối cùng lấy ra một bạch ngọc hạp nhất phẩm bỏ cho vào trong đó. Mới hạ cấp hoàng liên tinh còn lại đều bị tiêu viêm tùy vứt vào trong giới trị. Huyết liên tinh đã tới tay, bây giờ chỉ còn thiếu một gốc băng linh diễn thảo. Cùng với một quả tứ dai Băng hệ thuộc tính ma hạch Là có thể luyện chế huyết liên đan Vỗ vỗ hộp ngập Tiêu viên bĩu môi thở dài Xem ra Sau này công việc sẽ bề bộ Chỉ riêng dực liệu của huyết liên đan Đã làm cho tâm Mệt mỏi bề đầu Ai muốn thành công thôn phệ dị hỏa Quả nhiên không phải đơn giản Lắc đầu than Tiêu viêm thân Ê ẩm tê dạ Cuối cùng tận đầu xuống cái giường êm ái Có một ngủ phô thiên cái địa liền ập Ở trong óc đã mệt mỏi cả ngày